Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là mũ, giống như là mũ để đi biển Tào nhã cao thượng Làm sao anh lại mua cái này cho em chứ Cô hỏi hắn Lúc đi biển du lịch có thể đổi Khỏi bị cháy nắng Hắn mỉm cười giải thích Cô bồn cười lắc lắc đầu Lúc này không đợi hắn hỏi Cô chủ động chỉ hộp khác Chiếc hộp phương hình màu hồng phấn kia Hình như em đặc biệt thích màu hồng phấn Hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra Đúng đó, đó là màu sắc em thích nhất nha Được Ai sẽ nhớ kỹ." Hắn rất nghiêm túc gật đầu. Cô mỉm cười ngọt ngào với hắn, rồi mở chiếc hộp thứ ba ra, ngoài trở trang sức, quần áo giày dép, thứ mà nữ nhân yêu thích nhất chính là ví da, lại là ví có số lượng có hạn của Louis Vuitton, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. "Có thích không hả?" Hắn hỏi cô. Cô rùng sức gật đầu, lòng kiềm không được mà hôn hắn một cái. "Cảm ơn anh, em rất thích." Đến lúc này, cô đã hoàn toàn quen những người đang đứng ở bên kia. Toàn tâm trong chơi trong đống quà tặng này, ngay cả lúc mấy người kia tức sận rời đi, hay là có biểu tiểu gì cũng là đều không biết. Nhưng Hoác Duyên lại nhìn thấy rất rõ ràng, ngay cả ánh mắt phẫn huận của An Tuyết Lị trước lúc rời đi kia. quan tử ngâm mở quà đến mệt công chịu được, tuy rằng tâm tình rất tốt, tinh thần cũng thực là phấn khởi nhưng lúc nằm lên giường mới được một lát đã ngủ luôn. Hoác Duyên hôn cô, bật đèn ngồi rồi chỉnh chăn cho cẩn thận, khóa cửa đi xuống dưới nhà chuẩn bị dùng bữa tối Trong nhà ăn, bốn vị khách đều đã an vị, đang nói về việc hắn tặng quà cho từ ngâm chiều nay. Đại ca bởi vì buổi chiều có việc ra ngoài, nên không chính mắt trông thấy. Vì thế Lý Thành Thị tiêm mắm rộng muối thuật lạnh, cùng bài nữ nhân kia thỉnh thoảng châm chọc kêu kích, rất là náo nhiệt. Hoác xuyên đi vào nhà ăn với cách không khí như vậy. hoa Duyên à, cậu tới vừa đúng lúc. Chúng ta là đang bàn luận về tác phẩm buổi chiều của cậu đó. Vừa nhìn thấy hắn đi vào trong nhà, Hoác khảo lập tức tươi cười chế nhạo nói. Rồi sau đó nhìn ra phía sau hắn hỏi Làm sao lại không thấy tưởng ngâm chứ Cô ấy có một chút không thoải mái Cho nên em bảo nghỉ ngơi ở trong phòng rồi Không thoải mái ư Làm sao vậy như vậy chứ Tôi thấy cô ta lúc mở qua tinh thần thật sự rất là tốt nha Ngô Nghi Linh nói Ý tứ cảm xúc châm chọc thực là rõ ràng Cô ấy có khỏe không An Tuyết Lị mờ miệng hỏi Thay vì nói là quan tâm không bằng Nói là lễ nghĩa Bởi vì thanh âm của cô ta rất là lãnh đẳng Cũng khá tốt Hắn ngồi xuống, dùng ánh mắt ý bảo quản gia có thể mang đồ ăn lên. Thiếu tử ngâm làm bạn, bữa ăn tối này hắn ăn cực kỳ khổ sở. Sau bữa tối, lúc mọi người ra khỏi phòng khắp uống cà phê và trà, An tuyết lị nhận cơ hội giữ chặt hắn. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Cô ta yêu cầu. Tôi còn biết chúng ta còn cái gì nên mà cần phải nói. Hắn lãnh đạm cự tuyệt, để cánh tay của cô ta đang sán ở trên tay hắn ra. Nhưng trong trái mắt cô ta lại dính lạnh. Xin anh mà, hóc riêng. Cô ta năn nỉ. Cậu đáp ứng cô ấy đi. Âm thanh của Hoác Hào đột nhiên truyền đến, làm cho Hoác Duyên không khỏi quay đầu nhìn lại. Hắn hoàn toàn không chú ý tới, Hoác Hào đã quay lại từ lúc nào. Cô ấy cũng xin anh từ lâu rồi, nên anh mới dẫn cô ấy tới đây để mà tìm cậu đó. Hoác Hào nói. Từ đây rồi, cô muốn nói cái gì? Hắn hỏi tiết lị, quay mắt kẹt liếc thấy đại ca xoay người rời đi. Có thể nói ở chỗ khác được không? Nơi này có nhiều người qua lại. Cô ta ngỏ ý. Nơi này hoặc là phòng khách Tôi không thể ở cạnh cô một mình được, không cần vào những nơi hiểu lầm không cần thiết. Hoác Duyên gọn gàng dứt khoát nói. Anh để ý đến cô ấy như vậy sao? Sắc mặt của cô ta biến đổi, không ngăn được oán hận mà thốt lên. Đúng vậy. Nghe đến đây thì sắc mặt của An tuyết lệ trong nghe mắt càng trở nên khói coi, trắng xanh đan vào nhau vô cùng tức giận. Vì sao? Bởi vì tôi yêu cô ấy. Anh căn bản không biết cái gì được gọi là yêu. Trước khi gặp cô ấy, tôi thực sự là không biết. Thậm chí còn từng hoài nghi sự tồn tại của tình yêu Nhưng hiện tại tôi không hề hoài nghi Lời hắn nói Làm cho anh thiết định nhịn công được tương tâm và phẫn nộ Kích động đánh hắn lệ rơi đầy mặt Vì sao tôi có chỗ nào kém cô ta Cô ta vừa khóc lóc vừa chất vấn Vì sao cách anh đối xử với cô ta và tôi Hoàn toàn khác nhau đến như vậy Nếu nhiều lúc trước anh đối xử với tôi Tốt bằng 1 phần mười Anh đối với cô ta Thì tôi sẽ không làm ra chuyện con lỗi với anh Anh có biết không hả Anh nói cho tôi biết là vì sao đi Tình yêu vốn không có đạo lý. Hắn bình tĩnh nhìn cô ta, biết mình thực là vô tình. Nhưng sự thật chính là như thế. An tuyết lệ dùng sức tắt hắn một cái. Tên tắt đột ngột vang lên, làm cho những người suốt về xung quanh ngây dạy. Nhưng chuyện sau đó mới khiến cho mọi người há hốc mồm. Hơn nữa sau khi nghĩ lại mới nhìn được không muốn lớn tiếng quát. Quan tử ngâm tiếu sái đi vào phòng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cô đột nhiên xuất hiện ở phía trước, nhanh như dấp vùng tay lên. Trong nhà ăn lại vang lên tiếng tắt thứ hai, thời gian như đang dừng lại, trong nhà ăn vô cùng trầm tĩnh, hoàn toàn không ngờ rằng vì mình... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net